Và bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Cơ nhầm bạn trai được chồng như ý qua giọng đọc của Lena. Chiều nay trung tâm tài chính có một buổi hội thảo cao cấp và soạn sắp xếp để Trịnh Thư Ý và Khổng Nam cùng đi. Dọc đường đi, chủ đề tám chuyện của hai người dĩ nhiên sẽ xoay quanh chuyện của Hứa Vũ Linh. Khổng Nam nhìn vẻ mặt vui vẻ của Trịnh Thư Ý, liền biết cô không hề chịu thiệt trong chuyện này. Chắc là đã xử lý ổn thỏa rồi hả? Có thể xử lý như thế nào? Trịnh Thư Ý cầm gương dặm dặm lại lớp trang điểm, câu có câu không đáp lại. Đâu phải cô không biết con người của chủ biên, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Không lẽ chị ta để Hứa Vũ Linh đọc kiểm điểm dưới cờ chắc? Ặc, khổng Nam là bộ mắc ói. hồi còn đi học, tôi tham gia câu lạc bộ thông tấn xã của trường cũng có tình huống giống như vậy. Người kia bây giờ đang làm phóng viên cho đài truyền hình, phát triển thuận lợi. Chúng ta không thể làm gì với hạng người này được đâu, vì hèn hạ là giấy thông hành của tiểu nhân mà. Tuy Trịnh Thư Ý không nói thêm gì, nhưng lại dùng sức ấn thật mạnh vào hộp phấn. Cô là người thù dai, nên không thể nào mà nuốt trôi cục tức này được. 20 phút sau, Tắc đã đến nơi, dừng ở ven đường. Trịnh Thư Ý ngồi bên phải, nên bước xuống xe trước. Khổng Nam ngồi bên trong, đang cầm túi định bước ra, thì Trịnh Thư Ý bỗng nhiên chui vào, đẩy cô ta vào trong rồi nhảy lên xe, đóng cửa xe lại. Cô làm cái gì thế? Khổng Nam suy tí nữa bật ngửa ra sau. Cô ta dựa vào ghế, hoảng sợ nhìn Trịnh Thư Ý. Ở ngoài bỏng chân à? Xuyệt! Trịnh Thư Ý đưa tay ra hiệu cô ta im lặng. Còn mình thì ngồi thở hổn hển. Gặp ma rồi. Cô ấy vừa mới nhìn thấy Nhạc Tinh Châu. Gặp Nhạc Tinh Châu ở đây không có gì là lạ, dù sao đây cũng là chỗ anh ta làm việc. Thế nhưng anh ta lại bước xuống từ ghế lái của một chiếc Mercedes. Mới đó mà anh ta đã đổi xe nhanh thế à? Trong nháy mắt, Trình Thư Ý cảm giác như đầu mình đang bốc khói. Đổi lại là bình thường thì cô cũng không sợ gặp Nhạc Tinh Châu như thế, nhưng bây giờ đang trong tình cảnh Nhạc Tinh Châu lái Mercedes mà cô lại ngồi taxi, quá đỗi hiện thực rồi. Thấy chị thư ý không nói gì, Khổng Nam ló đầu xem thử, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Nhạc Tinh Châu. Anh ta mở cốp phía sau lấy cái gì đó rồi mới rời đi. Khổng Nam nháy mắt. Không phải bạn trai của cô à? Tôi đây xin phép to Gan suy đoán một chút. Hai người đã chia tay rồi. Hơn nữa là cô bị đá. Nếu như tôi đoán không sai, cô không những bị đá mà còn bị cắm sừng nữa. Ồ, xem ra bạn gái mới của người ta là kẻ có tiền. Đã thay xe mới luôn rồi kìa. Sịn thư ý thở dài, nhìn nhạc tinh châu dần dần khuất bóng mới thở phào nhẹ nhõm. Hai vai buông thỏng, Hấp hối nhìn Khổng Nam Thật ra Cô không cần phải đoán chuẩn thế đâu Khổng Nam không hề bất ngờ Với kết quả phân tích Không còn gì chuẩn hơn của mình Thậm chí cô ta còn có chút đắc ý Dưới tình huống trước mặt Tìm hiểu tin tức Đồng thời đã hiểu rõ toàn bộ Nếu tôi không có sự nhạy cảm ấy Thì cũng mất đi tư cách người viết báo rồi Cho đến khi Nhà sinh Châu đi vào một quán cà phê Trịnh thư ý mới mở cửa xe bước xuống, Khổng Nam đi theo sau cô. đây thật ra vẫn còn tốt chán. Khổng Nam thấy trịnh thư ý đi nhanh nên vội vàng chạy chậm đuổi theo, nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn chiếc Mercedes đang đậu ở ven đường. C-Class mà thôi, hơn 30 vạn chứ mấy, không tính là xe sang, người có tiền thật sự cũng không thèm lái xe này, nếu chúng ta cố gắng một chút đâu phải là không mua nổi. Nói thế này, Trịnh Thư Ý quay đầu nhìn chiếc xe, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của thời Yến. Anh lúc thì đi Rung Roy, lúc lại đi Bentley, nhưng lại mua Mercedes C-Class hơn 30 vạn cho cháu gái. Người đàn ông này không những keo kiệt mà còn tầm thường nữa. Nghĩ đến thời Yến, Trịnh Thư Ý lại vuốt ve vành tay chống chân của mình, như có điều suy nghĩ. Trạng vạng tối Đợt tan tầm đầu tiên của CBD Giang thành đã đến Người đi đường vội vội vàng vàng Xe cổ nối đuôi nhau Một chiếc rôn ròi màu đen chậm rãi hòa mình vào dòng xe cổ Thầy Yến ngồi ở hàng ghế sau Tháo mắt kính xuống Nhắm mắt xoa xoa thái dương cung mày. Trên tay còn cầm một biên bản cuộc họp Ngay khi anh vừa mở mắt ra Dường như trông thấy chỗ ngồi bên cạnh Có vật gì đó lấp lánh Anh đeo kính lên Nhìn kỹ lại, hóa ra là một chiếc bông tai ngọc trai Thời Yến cầm lên đang suy nghĩ xem là đồ của ai làm rơi, thì điện thoại của Trần Thị ngồi ghế trước, bỗng vang lên. Sau khi bắt máy, anh ta ử hai lần, do so dự một lát rồi cũng xoay người, đưa điện thoại sang cho anh. Thời Tổng, phóng viên trịnh thư ý của tạc chí Kinh tế và Tài chính tìm anh. Thời Yến cục mắt. Một tay cầm chiếc bông tai, tay kia nhận điện thoại từ Trần Thị. Anh bình tĩnh lên tiếng, bên kia lập tức đáp lại. Đối phương gọi Thời Tổng, giọng nói mang theo một chút hoảng hốt. Hình như tôi làm rơi bông tai trên xe của anh, xin hỏi anh có nhìn thấy không ạ? Là một chiếc bông tai ngọc sai. Thời Yến lại buông lỏng bàn tay. Màn đêm sắp buông xuống. Sắc trời hoàng hôn dần dần chuyển sang màu xanh đậm, trong xe chỉ mở đèn ở ghế lái, ánh sáng xuyên qua hàng ghế sau, chiếu lên viên ngọc trai trong lòng bàn tay của anh, sáng bóng. Thời Yến đáp Tôi không thấy. Trịnh Thư Ý dừng một lát rồi lại nói tiếp Anh có thể kiểm tra lại giúp tôi được không ạ? Với tôi đôi bông tay này rất quan trọng. Quan trọng thế nào? Trịnh Thư Ý không hiểu nổi mạch não của thời Yến. Đây là trọng điểm hay à? Được thôi. Đó, đó là của bà ngoại tặng cho mẹ tôi, mẹ tôi tặng lại cho tôi. Đồ dây bên kia bỗng nhiên im lặng. Dòng Trịnh Thư Ý có hơi nghẹn ngào. Đó là bảo vật gia truyền của nhà chúng tôi. Bên kia vẫn không có người đáp lại. Trịnh Thư Ý hít một hơi thật sâu. Giọng nói đang ngại ngào Đó là Là của hồi môn của tôi Sau này tôi muốn được đeo nó trong hôn lễ của mình Vừa nhìn thấy nó là tôi sẽ nhớ đến ngoại mình Đã rất lâu rồi Tôi chưa được gặp ngoại Trịnh thư ý cho rằng Phân đoạn vừa rồi có thể nói là Ẩn ý, đưa tình, dịu dàng, đáng yêu Điện thoại im lặng trong chốc lát Giọng nói lạnh lùng lúc bình thường của thời Yến Giờ đây có hơi khản Ừ, tôi đã thấy rồi Trịnh Thư Ý cười hít mắt Cả người thoải mái hẳn Mũi chân vẽ vời dưới mặt đất Kế hoạch lợi dụng nhận lại bông tai Rồi gặp nhau Đã thành công Thế Trịnh Thư Ý ngập ngừng không nói dứt câu Cô đang chờ xem thái độ của thời Yến Bên kia truyền đến giọng nói Vô cùng bình tĩnh của anh Của hồi môn của cô là đồ nhựa đây à Mark cũng đã từng nói, chúng ta thường ngao du trong hành trình cuộc đời, sẽ tăng tốc nhanh khi qua những quãng gập ghềnh và tái sinh từ trong thất bại. Cho nên chị Thư Ý quyết định, cô sẽ tái sinh từ đống cho tàn trong bầu không khí lúng túng lúc này. Đổi nhựa thì sao chứ? Nó đã thay đổi cuộc sống hàng ngày của nhân loại, trở thành phát minh vĩ đại nhất, nhưng lại vì ô nhiễm môi trường mà trở thành phát minh tồi tệ nhất. Đấy là anh hùng của thời nay. Anh dám xem thường nó hả? Ông bà tôi nghèo, cuộc sống hồi xưa thì rất khó khăn, nhà lại làm nông, nên chưa từng trải qua sự đời. Mặc dù giọng của chị Thư Ý nghe có vẻ đầy xúc động, nhưng cô không đứng ở trước mặt Thời Yến, nên trên mặt cô không có lấy một chút gợn sóng. Tuy là đồ nhựa, nhưng lúc ấy nó đã là món đồ quý giá nhất trong nhà chúng tôi. Nhiều năm nay, bà ngoại tôi luôn bọc nó bằng ba lớp khăn luộng, Bình thường, bà không nỡ lấy nó ra đeo đâu. Dù sao, nó cũng là đồ nhựa nên rất mau hỏng. Nếu như không phải dịch quan trọng, tôi cũng sẽ không đeo nó đâu. Cô nói nhiều như vậy, vậy mà thời Yến vẫn chưa đáp lại dù chỉ là một chữ. Trịnh thư ý ngả lưng vào sofa. Bên tài yên tĩnh đến nỗi, nghỉ, cô có thể nghe thấy tiếng máy tạo độ ẩm đang phun xương ở bên cạnh. Kim dây của đồng hồ dịch chuyển ba lần, Trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của Trần Thị. Cô Trịnh à, khi nào cô cần? Trịnh thư ý đáp, càng nhanh càng tốt. Cô nói tiếp, không nhìn thấy nó thì tôi ngủ không ngon. Trần Thị lại nói, vậy thì tôi mang đến giúp cô nhé. Trịnh thư ý lại bảo, không dám phiền anh để tôi tự đến lấy vậy. Trần Thị vâng một tiếng. Vài phút sau, Trịnh Thư Ý nhận được một tin nhắn ngắn gọn với một hàng địa chỉ. Cô nhìn chầm chằm nội dung tin nhắn một buổi trời. Bắc Cảng Vân Loan. Đúng là Bắc Cảng Vân Loan mà cô biết. Cô rất dành về giá nhà ở đây, tuyệt đối không phải là nhà của trợ lý Trần Thịnh. Nếu thế thì... Trịnh Thư Ý xoay người, vội vàng bật dậy, chạy vọt vào phòng ngủ. Cô mở tủ quần áo ra. Nhanh chóng thay bộ đồ mặc cả ngày hôm nay ra Sau đó đến chiếc bàn trang điểm Chọn lấy một màu son được nhiều người khen nhất Trong một loạt son môi Được đặt trên bàn Nhưng khi đưa son đến bên môi Cô nghĩ lại rồi đặt cây son xuống Cô không tô son nữa Mà lại lau sạch lớp son ban đầu đi Đêm lạnh như nước Trịnh thư ý ngồi xe Xuyên qua những dòng xe nối tiếp nhau Dưới ánh đèn đường rực rỡ Lửa tiếng sau Cô đã đến trước cổng Bắc Cảng Vân Loan Hai bảo vệ gác cổng Mặc đồng phục đứng trên bụng ở hai bên Giống như hai gốc cây bạch dương Ngoại trừ đôi mắt ra Thì mọi thứ đều bất động Trịnh Thư Ý đi đến cửa sổ phòng bảo vệ Anh bảo vệ trẻ tuổi Nói với cô mấy câu Sau khi đăng ký thẻ căn cước Liền cho cô vào Mười phút sau Trịnh Thư Ý đứng trước cửa nhà của Thời Yến Trước khi đưa tay ấn chuông cửa Cô khẽ đặt tay lên ngực Từ khi đi ra khỏi nhà đến bây giờ, cả đường thuận lợi, ngay cả kẹt xe cũng không. Thuận lợi quá lại khiến cô có cảm giác không mấy chân thật. Căn cứ vào định luật Murphy, bình thường vào những lúc như thế này thì nhất định sẽ gặp khó khăn. Nhưng đến thì cũng đã đến rồi. Chị Thư Ý đành vuốt lại tóc, ấn chuông cửa. Trong chốc lát, cánh cửa từ từ được mở ra. Chị Thư Ý cụp mắt nở nụ cười rồi mới ngẩng đầu lên Nhưng phía sau cánh cửa Lại không có ai cả Ồ, là cửa tự động Cô thu lại nụ cười rồi bước vào trong nhà Vòng qua cánh cửa Cách một đoạn nữa mới đến phòng khách Ngược lại khá gần với ban công lộ thiên ở bên cạnh Ánh mắt chị Thư Ý từ đầu Đã tập trung vào phòng khách Để tìm người Nhưng sau khi đi được vài bước Cô đã bị thu hút bởi một sự hiện diện nào đó khó mà giải thích được Thế là cô rời ánh mắt nhìn sang phía bên trái Phòng khách không mở đèn Bầu trời đêm như mực được chọn làm màn tre Ánh sáng từ ngọn đèn đứng tỏa sáng một góc phòng Dịu dàng và tĩnh lặng Thời Yến ngồi dưới đèn dựa người vào ghế Hai chân duỗi thẳng ra một cách thoải mái Anh đang cúi đầu xem tạp chí Mắt kính của anh như được mạ thêm một lớp ánh sáng màu vàng, vắt ngang sông mũi, tương phản rõ rệt với màu da của anh. Trịnh thư ý không dám lên tiếng vì sợ phá hỏng bức tranh sơn dầu này. Mãi đêm khi gió nổi lên, thời yến rời ánh mắt khỏi cuốn tạp chí, anh vừa ngước lên đã nhìn thấy mái tóc dài của trịnh thư ý bị gió thổi bay. Ánh mắt hai người khe khẽ chạm vào nhau. Lúc cô bước vào cửa. Chóc mũi đang lạnh đến ửng đỏ vì gió đêm lạnh lẽo. Hai người nhìn vào mắt nhau. Trịnh Thư Ý tiến lên một bước, vén tóc lên rồi lên tiếng chào. Thời Tổng, tôi đến đây để nhận lại đồ. Thời Yến hát cầm, sai hiệu cô đi qua bàn kia mà lấy. Trịnh Thư Ý lập tức xoay người đi sang đấy. Đôi mắt cô khẽ đảo một vòng, trong đầu lại cuồn cuộn suy nghĩ. Ánh mắt thời yến lại hờ hững lướt qua bóng lưng của cô. Cuối cùng anh khép cuốn tạp chí lại. Chiếc bông tai ngọc chai bằng nhựa được đặt trên một khay đồ trên bàn, tỏa sáng lấp lánh dưới màn đêm. Lúc Trịnh Thư Ý đưa tay định cầm bông tai lên, khoai mắt cô nhìn thấy có thứ trông rất quen mắt đặt ở trong hộc tủ phía sau bàn. Cô nhìn kỹ một lát, dường như không dám tin. Trong nhà thời yến lại có album nhạc của Tống Nhạc Lam Ư. Mặc dù Tống Nhạc Lam rất hot, là nữ ca sĩ nổi tiếng trong dòng nhạc Mandopop, nhưng năm nay bà ấy cũng đã 40 rồi, trông không giống gu âm nhạc của thời yến là bao. Trịnh Thư Ý không nhịn được mà quay đầu nhìn thời yến, lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt của anh. Sau giây phút im lặng khó hiểu, Trịnh Thư Ý không né tránh ánh mắt của anh nữa, đồng thời cô bắt chuyện một cách tự nhiên. Thời Tổng, anh thích tống nhạc lam hả? Mặc kệ vì sao gu của anh khác hẳn với khi chất bản thân, miễn là cô tìm được chủ đề để bắt chuyện với anh là được. Thời Yến liếc qua ngăn tủ, vẫn chưa trả lời. trịnh Thư Ý lại nói tức. Trùng hợp ghê, tôi thích bài ấy lắm, mấy album anh giữ tôi đều có cả. Cô vừa nói vừa đi đến trước mặt anh, hai mắt cong lên thành vầng trăng khuyết. Anh thích bài nào nhất? Ngay lúc chị Thư Ý chỉ cách thời yến một bước chân, bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng động vang lên từ một căn phòng nào đó ở trong nhà. Cô giật mình, không ngờ trong nhà anh còn có người khác. Cùng lúc đó cô mới chú ý bên cạnh áo khoác đặt trên sofa của mình còn có một cái áo khoác nhung màu trắng, kế bên còn có một chiếc túi sách nữ màu đen và một cái khăn quàng cổ màu vàng nhạt. Giác quan thứ sáu, nháy mắt quét sạch bộ não của trịnh thư ý, mọi dự tính đều hướng về một kết quả. Trong nhà có phụ nữ, phụ nữ trẻ tuổi, bạn gái của thời Yến. Xong rồi, xong rồi. Đầu trịnh thư ý bây giờ như có hàng ngàn con ong đang vò về. Có bạn gái sao không chịu nói sớm chứ? Có bạn gái thì cũng thôi đi, cô còn đến xem vào thế giới của hai người bọn họ. Lát nữa cô chết thế nào cũng không biết đấy chứ. Cảm giác bản thân như bị xé ra làm đôi, mặt trịnh thư ý đỏ bừng bừng, cô cầm lấy bông tay của mình, rồi chuẩn bị rút lui. Xin phép không làm phiền anh nữa, tôi xin phép đi trước. Thời Yến dựa vào cạnh bàn, áo sơ mi có vài nếp nhăn do khom người, anh cục mắt, đánh giá vẻ mặt của trịnh thư ý. Về ngay à? Muộn rồi nên tôi không quấy rầy anh nữa. Chị thư ý gật đầu chào anh rồi xoay người rời đi. Nhưng lúc đi đến cửa, cô câu mày những cơn sóng trong lòng khó mà nguôi ngoai. Mọi nỗ lực thời gian trước của cô bỏ sông bỏ biển thì cũng coi như xong. Nếu anh có bạn gái thật, thì chẳng phải kế hoạch của cô sẽ bị gián đoạn ư. Không nhận được đáp án thì cô khó mà hết hy vọng lắm. Cho nên khi cô vừa nghĩ lại, Bàn tay vốn dĩ, định đưa ra mở cửa, dứt khoát đổi sang vị cửa lại. Cô ung dung quay đầu lại, nhìn Thời Yến trong phòng khách. Thời Yến thấy cô không đi, thì cũng dừng bước, xoay người nhìn cô. À, nét ửng đỏ trên gương mặt của cô vẫn chưa kịp tan đi, giọng nói cũng dịu dàng hẳn, tựa như cô sắp nói ra một chuyện khó nói nào đấy. Lúc nãy trên đường đến đây, tôi có chút chuyện không tiện. Tôi có thể mượn vài món đồ của bạn gái anh có được không? Thời Yến nhớ mày. Bạn gái tôi. Lời đáp lại của anh như đúng mà lại như sai. Trịnh thư ý muốn hỏi đến cùng. Vị trong phòng kia không phải là bạn gái của anh sao? Cô nhìn về phía căn phòng ấy. Cái cảm giác hồi hộp lúc này còn hơn cả lần đầu cô đi phỏng vấn xin việc. Thời Yến thuận theo ánh mắt trịnh thư ý. Quay đầu nhìn thoáng qua căn phòng kia, thu hồi tầm mắt. Anh khẽ cười. Không phải. Cả người trịnh thư ý như được thả lỏng, lòng bàn tay lại nóng lên, lầm bầm một mình. Thế thì tốt rồi. Làm cô hết hồn à? Thời Yến bỗng ngước mắt lên, ánh mắt bắt gặp vẻ băn khoăn trên mặt cô. Đôi mắt lấp lánh, gương mặt đỏ bừng, còn thêm cái câu mang hàm ý sâu xa. Vậy thì tốt rồi, tâm tư của cô đã rõ ràng rành. Thời Yến cúi đầu, hờ hững thào ống tay áo. Ờ, tốt chỗ nào thế? Tôi sợ mình bị xé xác đấy, anh nói xem tốt chỗ nào hả? Thì tránh nảy sinh một số hiểu lầm không cần thiết đấy mà. Nảy sinh hiểu lầm? trịnh thư ý dương mắt, thấy Thời Yến nhìn cô trầm chầm, chầm, vẻ mặt nghiêm túc như đang trong cuộc họp. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy câu nói kia của anh mang theo một chút ngả ngớn để thế nào nhỉ? Giọng cô yếu hẳn đi, không hề giả vờ, mà tình huống này thật sự rất xấu hổ. Hiểu lầm... Cuối cùng trịnh thự ý vẫn không thể nào nói ra. Cô cục mắt, đôi mắt láo liên. Cô cuồng đến nỗi hai bên tay đỏ rực. Thời Yến gỡ tay áo ra rồi để tay xuống quần, dựa vào cạnh bàn. Cả người anh trong trạng thái vô cùng thoải mái, ung dung nhìn Trịnh Thư Ý. "Ồ, cháu gái tôi sẽ không hiểu lầm ư?" "A, thì ra là cháu gái." Trịnh Thư Ý thở phào nhẹ nhõm. "Ê mà đợi đã, cháu gái ư?" Danh xưng này như một cây gai đâm thẳng vào đầu Trịnh Thư Ý, xé rách mọi ý đồ của cô. Chỉ trong nháy mắt, đỉnh đầu cô khẽ run lên, lòng bàn chân mỏi nhừ, mấy đầu ngón tay cuộn chặt lại. Các tế bảo toàn thân đều đang kêu gào, bảo cô hãy rời khỏi đây. Nếu mà bây giờ, cô mà gặp ả tiêu đây kia, thì còn gì mà vui mà chơi nữa? Cùng lúc đó, bên trong vang lên tiếng bước chân. chị thư ý không dành để suy nghĩ đến việc trả lời thời yến. Thậm chí nếu thời gian quay ngược lại một tiếng trước, cô đánh chết, cô cũng không đến đây. Đúng, đúng vậy, cháu gái anh hiểu lầm tôi thì không hay, tôi xin phép về trước. Cơn hốt hoảng bỗng nhiên xuất hiện, khiến giọng nói của trịnh thư ý cũng trở nên kỳ quái. Anh, nghỉ hơi sớm một chút. Lời vừa dứt, người đã bay ra bên ngoài, tiện thể còn để lại tiếng vang khi đóng cửa lại. Dầm một tiếng, bóng dáng chạy trối chết kia liền biến mất, căn nhà trở về sự yên tĩnh vốn có. Tần thời Nguyệt đi ra từ thư phòng, ló đầu ra nhìn. Ai đến vậy cậu? Sao con nghe thấy tiếng của phụ nữ thế? Thời Yến thu hồi ánh mắt, quay người đi về ban công. Tần Thời Yến thấy tâm trạng anh khá tốt, vội vàng tiến lên hỏi. Ai vậy? Bạn gái của cậu hả? Thời Yến ngồi xuống ghế, cầm cuốn tạp chí đang xem giờ lúc nãy lên, đồng thời lườm Tần Nguyệt một cái. Cô nhóc vội vàng ngậm miệng lại. Tần Thời Nguyệt dè dặt ngồi sổm xuống, định họp nhìn Thời Yến. Con nghĩ rồi. Nếu không thì con không đi làm nữa, con đi du học nhé. Du học? Thời Yến không thèm ngước mắt lên, giọng nói lạnh lùng cực điểm. Con là xứng với hai chữ này ư. Cô không hiểu, con người vì sao cứ phải cố gắng. Từ khi lên trung học, Tần Thầy Nguyệt đã nhận thức được một điều rằng, tiền nhà cô có tiêu xài đến ba đời cũng không hết. Mọi người trong nhà đều nỗ lực kiếm tiền, thế thì cũng phải có một người tiêu tiền đi chứ. Hiển nhiên, cô chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Thế là cô yên tâm, số đến hết cấp 3. Công thức hóa học không thuộc được mấy cái, nhưng thành phần trong mỹ phẩm thì cô còn dành hơn cả giáo viên dạy hóa. Thành tích học tập đương nhiên cũng chẳng có gì đáng chú ý. Thời gian ấy, người trong nhà vô cùng bất mãn nhưng mà cũng hết cách. Bọn họ tốn không ít sức để đưa cô vào một trường danh tiếng ở nước ngoài để đánh bóng bản thân. Nhưng mà năm nay, cô suýt chút nữa đã không được tốt nghiệp. Suýt ở đây không phải vì thành tích của cô kém cỏi, mà là cô bị nhà trường phát hiện mình tìm người thi hộ. Sự kiên trì của nhà trường và sự hòa giải của thời gian đã đấu với nhau trong một thời gian dài. Cuối cùng cô cũng nhận được giấy chứng nhận. Nhưng lần này, ngay cả Tần Hiểu Minh luôn cưng chiều cô cũng phải đen mặt. Thời Yến không nói gì. Tần Thời Nguyệt lại thở phào nhẹ nhõm. Từ khi còn nhỏ, cô không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi Thời Yến. Ai ngờ chưa được vài ngày, Thời Yến đã sắp xếp cho cô vào làm việc ở tòa soạn, kinh tế và tài chính. Mãi cho đến lúc ấy, Tần Thời Nguyệt mới hiểu ra rằng cô đã chạm vào vầy ngược của Thời Yến. Nhưng bảo cô đi làm thì đúng là một tin sấm giữa ban ngày. Cô chưa bao giờ vì thi đại học mà đi học đúng giờ. Bây giờ lại vì một tháng tiền lương, thực tập mà phải sáng 9 giờ đi, chiều 5 giờ về ư. Đã tháng 12 rồi cậu ơi! Tần Thời Nguyệt khóc không ra nước mắt. Còn hai tháng nữa là tới Tết rồi, hay là sang năm rồi nói sau nha, cậu? Thời Yến dường như không hề nghe cô nói. Tần Thời Nguyệt độc thoại năn nỉ hồi lâu, cuối cùng chỉ nhận được một câu. Nhà này không nuôi phế nhân. Tần Thời Nguyệt Cạn Lời Tháng 12 là thời gian các công ty lớn đến trường học tuyển dụng. Tạp chí, kinh tế và tài chính cũng không ngoại lệ. Đợt tuyển dụng mùa thu của các trường năm nay vừa kết thúc hồi tuần rồi. Bộ phận nhân sự và phỏng vấn đi công tác cũng vội vội vàng vàng trở về vị trí của mình. Bắt đầu chuẩn bị, chào đón sinh viên mới tốt nghiệp. Tuy nhiên, Tạp chí Kinh tế và Tài chính được xem là một nền tảng truyền thông có uy tín độc lập với các công ty truyền thông ở miền Nam, dễ ra nhưng lại khó vào. Mỗi năm, lượng người mới gia nhập vào bộ phận nòng cốt như ban biên tập quả thật là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày đầu trưởng phòng bất động sản sát phách, không nhìn chúng một cái CV nào. Còn bộ phận tài chính bên đây, tin tức truyền đi cũng rất nhanh, nghe nói năm nay thu hoạch khá tốt. Chiều nay sẽ có hai người mới đến. Sau bữa trưa, Đường Diệp gọi Trịnh Thư Ý vào phòng mình. Lúc đi ra trên tay cô cầm thêm một bản lý lịch. Sao rồi? Khổng Nam bảo cô đưa lý lịch cho cô ấy xem thử. Chủ biên muốn để cô dẫn dắt người mới hả? Trịnh Thư Ý nhún vai, ném bản lý lịch sang cho cô ấy. Phiền chết đi được, tôi làm gì có sức, đang bận bù đầu lên đây này. Khổng Nam dở bản lý lịch ra, liếc nhìn giấy chứng nhận. Cũng không đến nỗi, xinh xắn lắm. Sau đó cô ấy lướt xuống cuộc học tập, hàng mày nhú lại. Trình độ lại càng đẹp hơn, là bạn cùng trường của Tổng biên nhà ta, là sinh viên xuất sắc đấy. Cô phiền gì hả? Trịnh thư ý chống cầm, gục mặt xuống. Cô xem thành tích học tập với lý lịch của cô ấy đi. Khổng Nam nhìn theo cô nói, Điểm trung bình tích lũy không cao thì không nói, còn cái cuộc kinh nghiệm kia, ngay cả cuộc thi văn nghệ ở trong trường cũng được ghi vào, có thể biết được cô nàng này chẳng còn cái gì để mà khoe ra, cuộc sống đại học chẳng có gì hay ho cả. Với một lý lịch như thế thì chắc chắn một cô tiểu thư nhà giàu không chạy đi đâu được rồi. Khổng Nam trả lại bản lý lịch cho chị Thư Ý, cười hả hê. Chủ biên tốt với cô ghê. Ném cho cô một củ khoai nóng bỏng tay, có khi muốn mắng cũng không mắng được ấy chứ. Trịnh thư ý úp mặt xuống bàn không nói lời nào. Sau giờ nghỉ trưa, nhân sự mang đồ dùng mới đến, đặt lên bàn làm việc bên cạnh trịnh thư ý, sau đó bắt đầu kiểm tra máy tính xem có xài được không. Trịnh thư ý nhìn cô ta, âm thầm thở dài một hơi. Bây giờ cô phải làm việc, còn phải dồn sức đi cưa thời yến. Làm gì còn sức mà hướng dẫn người mới kia chứ? Đường Diệp một mực không cho cô từ chối. Chị ta nói rằng nhiệm vụ lần này nhất định là phải giao cho cô. Còn nói là, chị ta chỉ muốn tốt cho cô thôi. Dòng điều chị ta vô cùng thành khẩn, đến cả lội dự cũng phải tin. Nhà báo, FC của Trung Quốc. Tiếng bước chân ngày một đến gần, mọi người trong phòng tài chính đều quay đầu lại. Người của phòng nhân sự dẫn theo một cô gái trẻ đi tới. Nhìn từ đằng xa, đã thấy cô gái này xinh đẹp, trang phục cũng rất có phong cách, toàn thân toát ra một cảm giác khá cao cấp. Nhưng ánh mắt kia dường như không có cảm giác vui vẻ khi bước vào nơi làm việc, ngược lại trong cô ấy ủ rũ giống như tội phạm bị cảnh sát bắt vào trại vậy. Nhân viên nhân sự đặt hiệu quả làm việc lên hàng đầu. Sau khi sao người cho Trịnh Thư Ý dặn dò vài câu rồi đi mất để lại hai người không cam lòng mang theo nụ cười giả tạo giới thiệu với nhau. Chào em, chị là Trịnh Thư Ý hợp tác vui vẻ nhé. Chào chị, em tên là Tân Thời Nguyệt xin chị chỉ bảo nhiều hơn. Sau khi an vị Trịnh Thư Ý vội vàng chỉnh sửa bản thảo phỏng vấn của thời Yến vừa bắt đầu làm việc đã quên hết mọi thứ không biết qua bao lâu Khổng Nam khẽ ho ra hiệu cho cô xem điện thoại Khổng Nam Thực tập sinh chơi điện thoại hơn một tiếng đồng hồ rồi Cô tốt xấu gì cũng giao việc cho người ta làm đi chứ Trịnh Thư Ý nghĩ nghĩ Quyết định giao cho Tần Thời Nguyệt vài công việc đơn giản Tiểu Nguyệt à Trịnh Thư Ý đưa cho cô ấy một chiếc bút ghi âm Em cầm nè Sau khi Tân Thời Nguyệt nhận lấy Trịnh Thư Ý nói Trong đó có ghi âm đoạn phỏng vấn của chị gần đây, em sửa lại nội dung một chút, học cách viết bản thảo đi, trước khi tan làm thì giao lại cho chị. Tần thời Nguyệt nghĩ thầm, chẳng phải chỉ nghe rồi viết lại thôi sao, được thôi, cũng không phiền mấy. Cô đeo tai nghe, mở tập tin lên, lúc nhìn thấy tên tập tin là, ghi âm phỏng vấn thời Yến 12 hai tháng mười thì ngơ ra. Cảm giác sợ hãi vì bị ông cậu nhà mình khống chế lại bắt đầu lan tràn. Sau đó cô bắt đầu mở phần ghi âm, nhìn thời gian kéo dài 120 phút, cảm giác sợ hãi ấy lại lan ra khắp lồng ngực. Sau đó lần nữa, cô bắt đầu nghe bài phỏng vấn. Câu trả lời đầu tiên của thời yến tổng cộng 378 chữ. Tất cả đều là tiếng trung, rõ ràng, mạch lạc. Nhưng tần thời yến chỉ nghe hiểu được 50 chữ. Cô đưa tay kéo thử thanh tiến trình nghe thử đoạn nội dung phía sau. Kết quả là suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Còn hai tháng nữa mới đến tháng riêng. Bây giờ cô đi cắt tóc thì có tác dụng không nhỉ? Trong mắt chị thư ý, việc nghe rồi viết hết nội dung trong bản âm này chỉ cần là người có trình độ đại học đều có thể làm được. Thế cho nên, cô không quan tâm mấy về tần thời nguyệt. Bản thảo phỏng vấn thời yến đã sắp đến hạn mà cô lại còn có rất nhiều chỗ vẫn chưa làm xong. Từ khi vào nghề đến nay, Trịnh Thư Ý chưa bao giờ tiêu tốn nhiều tinh lực cho một bản thảo như thế này. Cũng không phải lúc trước cô không nghiêm túc. Kỹ năng phân tích và năng lực hành văn của cô hoàn toàn có thể xử lý tất cả các nhiệm vụ được giao. Có nhiều khi cô còn cảm thấy tay nghề mình khá là điêu luyện. Nhưng bài báo lần này có độ khó vượt bậc khiến Trịnh Thư Ý cảm thấy khá mất sức khi bắt tay vào làm. Quả thật! Lượng tin tức mà Thời Yến cung cấp là rất lớn và chính vì nguyên nhân đó việc chọn hay cắt bớt lời anh đã trở thành khó khăn lớn nhất của Trịnh Thư Ý giống như chỉ cần cô bớt đi một câu thì nội dung tiếp theo sẽ không còn logic nữa Mỗi một câu, mỗi một lần đặt bút Trịnh Thư Ý đều phải đắn đo, cân nhắc, cẩn thận Vì để tập trung tinh thần Trịnh thư ý lấy tai nghe khử tiếng ồn đã lâu không dùng đến ra, điều chỉnh mức cao nhất. Cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh hẳn, ngay cả tiếng không khí chuyển động cũng đã biến mất tâm. Tần thời Nguyệt nghe được nửa tiếng, trên văn bản chỉ xuất hiện vẻn vẹn ba hàng chữ, trong đó có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành cô tự mò, nhưng càng về sau, cô càng nghe càng không hiểu gì cả. Cô nhìn xung quanh. Khẽ khẽ xê dịch ghế Định mặt dày học hỏi người khác Cô tiến tới Khỏi khẽ Chị thư ý Đối phương không có phản ứng Tần thời Nguyệt hít một hơi sâu Lên giọng Chị trịnh thư ý Đối phương không thèm chớp mắt lên một cái Từ bé đến lớn Tần thời Nguyệt chưa bao giờ Bị người ta lạnh nhạt như vậy Cô đặt mông lại chỗ ngồi Lấy tay nghe xuống nhét vào túi Sau khi thu dọn đồ đạc xong Thì chuẩn bị rời đi Nhưng khi đưa tay ấn tắt máy Cô nhóc bỗng lấy lại tinh thần Nhắm mắt Hít vài hơi thật sâu Đành phải khuất phục dưới tay ác Trịnh thư ý hoàn toàn đắm chìm trong tư duy của thời Yến Lúc cô ngẩng đầu lên thì đã 6 giờ chiều Giờ tan làm của tòa soạn là 6 giờ Nhưng hiện nay Không có công ty truyền thông nào tan làm đúng giờ cả. Nhưng tăng ca cũng chỉ là tăng ca. Không khí làm việc không còn nghiêm túc như trước. Mọi người trâu đầu ghé lại, tám chuyện với nhau. Âm thanh không lớn, quanh quẩn khắp văn phòng. Dường như trịnh thư ý nghe thấy có người đang bàn về chuyện thực tập sinh. Cô vô thức quay đầu nhìn sang, bàn làm việc bên cạnh. Không có một bóng người. Ghế ngồi đã được đẩy vào trong. Máy tính đã tắt, ngay cả mặt bàn làm việc cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Chồng có vẻ là một cô gái thích sạch sẽ, nhưng mà hình như không thích làm việc mấy. Trịnh Thư ý không biết phải nói gì. Ngày thực tập đầu tiên đã như thế, không biết về sau sẽ như thế nào nữa. Cô xoa xoa hàng trên mày, đẩy ghế xoay, dựa đầu vào vai khổng nam, cất giọng ỉu xìu. Cô đừng viết nữa, nói chuyện với tôi một lát đi. Nói cái gì? Trịnh Thư Ý vừa mở miệng, phía sau bỗng nhiên có người vỗ tay một cái. Mọi người men theo tiếng vỗ tay nhìn sang. Hứa Vũ Linh mặt mày hấn hở, đứng ở đó. Sau lưng cô ta còn có một cô gái mặt mộc đi theo sau. Tôi xin giới thiệu với mọi người một chút. Đây là Trình Bội Nhi. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ đến đây thực tập. Về sau... Mong mọi người giúp đỡ cô ấy nhiều hơn Cô ta dẫn người mới đến giới thiệu Rõ ràng hai người này đã có quan hệ ràng buộc Mọi người cũng rất nể tình Chào hỏi bộ nhi tới tấp Trong bầu không khí hài hòa thế này Vị trí chống không của tần thời nguyệt Cũng trở nên không được hài hòa cho lắm Cáo già như hứa vũ linh Làm sao có thể bỏ qua chi tiết này Cô ta nhìn thoáng qua bên đó Cười hít mắt hỏi trịnh thư ý Thực tập sinh nhà cô đâu Sao không đến làm quen với mọi người Hiểm khích giữa hai người chưa từng công khai Cho nên trong những trường hợp công khai Hai người luôn giả vờ là Đồng nghiệp thân thiết Trịnh Thư Ý khẽ cười Cô ấy tan làm rồi Sớm thích Hứa Vũ Linh hắt cằm lên Quay đầu giơ tay về phía trịnh Bội Nhi Cô cứ làm việc tiếp đi Sau khi vở kịch nhỏ này trôi qua các đồng nghiệp tăng ca lại quay trở lại trạng thái làm việc nhưng trịnh thư ý lại không thể nào tập trung nổi chỉ cần cô liếc mắt sang chỗ ngồi trống không của tần thời nguyệt là sẽ nhớ đến dáng vẻ phanh váo của hứa vũ linh lúc nãy ngay khi cô đến phòng vệ sinh thì đúng lúc gặp nhân viên phòng nhân sự thế là thuận miệng hỏi thăm về trình bội nhi cô gái này tốt nghiệp đại học truyền thông top một trong nước thành tích luôn đứng hạng nhất Ba năm liên tiếp được nhận giải thưởng quốc gia Có cả bằng cách là tài chính Bài nghiên cứu khoa học vào năm thứ ba của cô Đã giành được giải thưởng lớn trong nước Ồ Trịnh thư ý không hề cảm thấy bất công nhé Sau khi về lại chỗ ngồi Cô lại nghe thấy có tiếng người đang bàn tán Lý lịch của thực tập sinh Hứa vũ linh cung dữ dội ghê Gia đình đều làm trong ngành tài chính Quan hệ phía sau rất lợi hại Ngày đầu bác gái của người ta Là quản lý cấp cao của minh dự Đúng rồi Tôi còn đang nghĩ cô ta là người hại phiền phức Sao lại chủ động muốn hướng dẫn thực tập sinh chứ Lần này cô ta đúng là Nhặt được món hơi rồi Điều đáng sợ nhất là Thực tập sinh cô lý lịch hoành tráng như thế Mà người ta vẫn rất cố gắng Mới thực tập ngày đầu mà đã tăng ca rồi Làm tôi thấy áp lực ghê Chị thư ý yên lặng Đeo tai nghe lên Không so sánh không đau thương. Trong lúc đó, tại nhà họ thời, từ trước đến nay, toàn thời Nguyệt không nhạy cảm về việc nhận biết thời khắc giao mùa. Mỗi khi nhìn thấy cây sơn trà trong vườn nở hoa, thì cô nhóc mới nhận ra mùa đông sắp đến rồi. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, mới đó mà trời đã sập tối, hoa sơn trà nở từng chùm, từng chùm chen nhau trên đầu cành cây, trông vô cùng đáng yêu. Hương hoa theo gió bay vào nhà. Xen lẫn vào mùi thức ăn Trong phòng ăn Điện thoại đặt trên bàn liên tục sung lên Nhưng tần thời nguyệt không thèm cầm lên xem ngày lúc này Tống Nhạc Lam ngồi bên trái tần thời nguyệt Tần Hiếu Minh thì ngồi bên phải Theo lý thuyết thì một nhà ba người ngồi cạnh nhau Hẳn phải là một bức tranh vui vẻ hòa thuận Nhưng thời Yến lại ngồi đối diện Khiến tần thời nguyệt không dám thả lỏng Bản ăn rộng hơn một mét Một hàng nến xếp thẳng giữa bàn Lập lòe ánh sáng Hôm nay đi làm ngày đầu sao rồi Tống Nhạc Lam vừa lướt điện thoại Vừa hỏi chuyện con gái nhà mình Tần thời Nguyệt không trả lời ngay Mà liếc trộm sang thời Yến Thấy anh đang nhìn điện thoại Không chú ý bên này Cô nhóc bởi lì nhí đáp Chẳng ra làm sao cả Con đã chán muốn chết đây Ngày đầu tiên đi làm mà đã bắt con gõ lại Phần nội dung của bản ghi âm Con là phóng viên chứ có phải nhân viên đánh máy đâu. Ồ! Tống Nhạc Làm nhét trái nho vào miệng, nhai vài cái rồi mới nói. Mấy đồng nghiệp có dễ ở chung không? Tần Thời Nguyệt mất máy đôi môi nhưng không trả lời. Tống Nhạc Làm là ca sĩ nổi tiếng, nhưng cuộc sống cá nhân lại được bảo vệ rất tốt. Ngay cả những người trong giới cũng không hề biết bà đã kết hôn và cũng có con rồi. Có nhân thì ắt có quả. Thời gian bà dành cho con gái mình lại rất ít. Tống Nhạc Lam cũng không có hương thú với mấy đề tài này. Vừa hay, người đại diện gọi điện cho bà, thế là tiện thể rời khỏi phòng ăn. Bây giờ Tần Hiếu Minh mới đặt điện thoại xuống, hỏi tiếp. Xếp của con là ai thế? Tần Thời Nguyệt đổi giọng ngay lập tức, lời nói còn mang theo khí lạnh. Con không nhớ nữa, hình như tên là Trịnh gì đó. Tần Hiểu Minh hỏi ngay, Trịnh Thư ý, Tần Thời Nguyệt nhíu mày, ba quen hả? Tần Hiểu Minh nói, bà đã từng tiếp xúc, cũng khá được đấy, con lo mà học hỏi người ta. Tần Thời Nguyệt ném khăn lau tay xuống, lạnh lùng đáp, còn muốn học là một chuyện, nhưng người ta có muốn dạy cho con hay không kìa? Hả? Phải mặt của Tần Hiểu Minh cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc ông hơi ngả người về phía lưng ghế, bày ra dáng vẻ, ba đầy rửa tay, nghe con nói. Ngay cả thời Yến ngồi đối diện cũng khẽ nhíu mày, rời sự chú ý sang bên này. Mặc dù là tần thời Nguyệt bị ép đi làm, nhưng cô nhóc cũng không tiểu thư đến mức hết thuốc chữa, đồng thời cô nhóc cũng rất rõ ràng biểu hiện trong công việc này của cô sẽ quyết định chất lượng sống trong một thời gian dài về sau của cô nhóc. Thế nên tần thời Nguyệt muốn an phận một chút. Nhưng tần đại tiểu thư như cá gặp nước suốt 20 năm, đi đến đâu mà không có người đi theo xung xuê. Tuy trở ngại trước khi tốt nghiệp ấy, đã trở thành một thất bại trong cuộc đời của cô nhóc, nhưng bên phía trường học cũng chưa từng nói mấy câu khó nghe trước mặt cô. Hôm nay, tần thời Nguyệt muốn xin sự trợ giúp của trịnh thư ý ba lần, nhưng đối phương không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Ngay cả đến khi tan làm, Cô xách túi đi về mà người ta cũng có thèm nhìn cô chào cái nào đâu. Tần thời Nguyệt chưa bao giờ bị tủi thân như vậy, càng không có thói quen nén giận. Lúc lên án trịnh thư ý, đôi mắt của cô bất giác ửng đỏ. Đương nhiên, suy nghĩ của cô không có đơn giản như vậy. Vì mang theo lòng riêng muốn bán than, nên giọng điệu khi nói cũng nhấn mạnh ngôn từ nhuốm đầy cảm xúc của bản thân chỉ hy vọng người nghe có thể đau lòng mà giúp cô thoát khỏi biển khổ. Sau khi nói xong, phòng ăn bỗng im lặng một hồi lâu. Tần Thời Nguyệt rớt câu, lặng lặng quan sát phản ứng của Thời Yến. Anh đặt điện thoại lên bàn, dương mắt nhìn sang, nhưng anh chỉ liếc một cái liền thu hồi ánh mắt, hờ hững lấy khăn lau tay, nhìn khóe môi cong cong kìa, chẳng hiểu sao Tần Thời Nguyệt lại cảm thấy sợ hãi. Không biết cậu của cô có ý gì đây? rốt cuộc có bắt được tần sóng bán than của cô hay không? Từ cửa sổ sát đất của văn phòng nhìn ra bên ngoài, vầng trăng treo trên cao cùng với những ngọn đèn lấp lánh phát họa một bức tranh độc đáo của thành phố về đêm. Đáng tiếc rằng trong tầng lớp tăng ca giờ này, không có ai rảnh rỗi để thưởng thức cảnh đẹp thế này. 11 giờ đêm, sau khi Trịnh Thư Ý sửa xong phần nội dung cuối cùng, Gửi bản thảo cho đường diệt rồi cô mới xoa xoa cổ, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bắt taxi về nhà. Giờ này đường xá hơi kẹt xe, cô ngồi xe hơn nửa tiếng mới về tới nhà. Trịnh thư ý tắm rửa xong rồi lên giường. Điện thoại tinh một tiếng. Trong phần mềm ERP xuất hiện tin trả lời của đường diệt. Chị ta đã xem qua, không có ý kiến gì nên đã chuyển tiếp cho tổng viên một loạt dấu hiệu cho thấy đường diệc rất hài lòng với bản thảo lần này. thật ra, khi trịnh thư ý viết xong bản thảo, thì cô đã nắm chắc trong lòng, vô cùng tự tin. cô có thể dự đoán được lượng tiêu thụ của tạp chí kỳ này sẽ tăng vọt và lượng người đọc trên mạng sẽ bùng nổ. cô trở mình, sờ sờ cái cầm, hai chân lắc lư, gương mặt dần dần hiện lên nụ cười. mọi thứ đều đang rất tốt. Nhưng cô đưa tay ra nhầm đếm ngày. Tiến độ bên thời Yến hình như chậm lại rồi. Cảm xúc của cô thay đổi nhanh chóng giống hệt như thời tiết. trịnh thư ý rụ mặt xuống, thở dài một hơi. Nếu cô có thể quy WeChat thời Yến thì tốt biết bao nhiêu. Chứ không phải như bây giờ. Ngày nào cô cũng phải suy nghĩ đến chọc đầu làm thế nào để tiếp cận thời Yến đây. Mà người đàn ông này cũng thật là Rõ ràng lần đầu gặp nhau anh còn chủ động bắt chuyện với cô Sao chỉ vì một lần từ chối của cô mà anh đã án bình bất động rồi Cứ phải chờ cô tỏ tình trước mới được hả Khi đang tự hỏi về vấn đề này Trịnh Thư Ý dần dần chìm vào trong mộng đẹp Sáng hôm sau quả nhiên cô nhận được một tin tốt Tổng biên rất thích bản thảo lần này của cô Sếp đã gửi trực tiếp sang phía Thời Yến Chờ anh xét duyệt lần cuối Người gặp được việc vui thì tinh thần cũng thoải mái hơn. Trên đường đến công ty, cô gặp được vài đồng nghiệp. Mặc kệ là nam hay nữ đều khen cô hôm nay trông rất tươi tắn. Vào phòng ấm áp hơn, Trịnh Thư Ý cởi áo khoác ra vắt lên tay. Phần vai của áo sơ mi được điểm xuyết một lớp tua rua. Ánh sáng khẽ lấp lánh theo từng bước chân của cô, mang theo làn gió mát đi đến bàn làm việc. Tần thời nguyệt đến sớm hơn cô. Lúc đang bôi kem dưỡng ra tay, nghe thấy động tính, bèn ngẩng đầu lên nhìn. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng ánh mắt của cô nhóc không tự chủ dừng trên người trịnh thư ý vài giây. Nhìn tóc, mặt, eo, nhìn xuống mông của cô, rồi lại nhìn đường cong của bắp chân, mảnh khảnh, thon dài của cô. Trong nháy mắt, tần thầy Nguyệt lấy lại tinh thần, xe người đưa lưng về phía trịnh thư ý, tiếp tục thoa kem dưỡng ra tay. Trịnh Thư Ý vui vẻ chờ đến trưa Bên phía Minh Dự cuối cùng cũng có hồi âm Cực kỳ hào hứng mở email ra Không được thông qua Ý kiến bên đó chỉ phê có vài netbook Tình huống này quả thật ngoài dự kiến Nhưng Trịnh Thư Ý vẫn dựa theo nội dung của email Mà sửa lại một lần Ngày hôm sau Cô nhận được thư trả lời Vẫn không được thông qua Đến lần thứ ba Cô dứt khoát chạy đi tìm đường diệt. Bọn họ có ý gì đây? Bây giờ không thèm để lại ý kiến mà không chịu duyệt luôn ư? Đường diệt cũng hết cách. Lần đầu phỏng vấn anh ta nên không có kinh nghiệm. Bên mình không biết anh ta có yêu cầu cao như thế. Chị ta nói xong còn cười mỉa. Không phải cô bảo, anh ta khoái cô sao? Nỗi ấm ức bỗng dâng trào. Cô cảm giác có một chút khó chịu không thể nào giải thích được. Khiến cô khó mà bình tĩnh để tiếp nhận kết quả này Trịnh thư ý chớp chớp hàng mi Im lặng một hồi rồi nói Chủ biên Chị có thể cho em số điện thoại của Thời Yến được không? Đường Diệp dương mắt lên quan sát Trịnh thư ý từ trên xuống dưới Cô muốn làm gì? Em muốn tự mình hỏi anh ta Không chờ đường Diệp suy đoán động cơ của Trịnh thư ý Cô đã làm bộ câu mày ra vẻ đáng yêu Chị Diệp, chị cho em số của anh ta đi mà, đây là lần thứ mấy rồi, nếu không thông qua nữa là không có thời gian đâu. Đường Diệp định cự tuyệt, nhưng cánh tay lại bị cô ôm lấy, lắc lắc mấy cái. Nói chuyện cho đàng hoàng, lắc cái gì mà lắc? Đường Diệp nhíu mày, lấy điện thoại ra. Cô hỏi thử xem, xem có phải làm gì mà đắc tội người ta hay không? Trịnh Thư Ý còn muốn biết đắc án hơn cả đường Diệp. Sau khi lấy được số của thời Yến, cô lập tức đi ra ngoài ban công, khá yên tĩnh. Nhưng cả chiều hôm nay, Trịnh Thư Ý gọi ba lần đều báo số máy bận. Cô ngồi tại bàn làm việc, nhìn chằm chằm điện thoại đặt trên bàn. Cái điện thoại mấy ngàn tệ, thế mà cứ đơ ra, không nhận được một tin hồi âm nào. Sấm trước bên ngoài cửa sổ giật đùng đùng, Trịnh Thư Ý giật mình hoan hôn trở lại. Cô nhìn khắp nơi. Phát hiện ra tất cả đồng nghiệp đều đã tan làm, chỉ còn một mình cô ở lại đây. Trịnh Thư Ý bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cô cầm túi rời khỏi công ty. Lúc đang chuẩn bị gọi xe ở trong thang máy, giữa hai địa chỉ là hội sở chính của Minh Dự và nhà của Thời Yến, cô rất khoát chọn địa chỉ phía sau. Từng đám mây đen un un kéo tới, khiến thành phố vô cùng ngột ngạt, trời không biết sẽ mưa bất cứ lúc nào khiến bước chân của người qua đường càng thêm vội vã. Trịnh Thư Ý không mang theo dù. Trên đường đi, cô luôn lo lắng trời sẽ mưa to, giống cái ngày mà cô và Nhạc Tinh Châu chia tay nhau. Cũng may mà hôm nay cô không như thế. Ít nhất là khi cô vừa đến Bắc Cảng Vân Loan, sau khi đăng ký thủ tục xong, vừa xuống lầu thì xe của Thời Yến cũng đã xuất hiện. Chiếc xe chậm rãi dừng lại, nhưng dường như Trịnh Thư Ý thất thần, nên không hề chú ý đến. Người ngồi hàng ghế sau không nói gì. Tài xế cũng không dám lên tiếng, chỉ im lặng chờ đợi. Sắc trời càng u án, đèn đường bắt đầu sáng lên, ngọn đèn ở đại sảnh lầu một chiếu đến một góc mái hiền. Thời Yến nghiêng đầu nhìn khoảng sáng ấy xuyên qua ô cửa kính của xe. Trịnh Thư Ý cúi thấp đầu, như đang suy nghĩ gì đó mà không hề nhúc nhích. Chồng của cô có vẻ cô đơn dưới ánh đèn Nhưng cả người Vẫn thẳng tắp, hiên ngang Ngày này của bọn cô Luôn yêu cầu ăn mặc đoan trang và nghiêm túc Nhưng vẫn không ngăn nổi có người Có thể mặc áo sơ mi và váy bút chỉ Một cách thuyết tha như thế Một cơn gió Bất chợt thổi qua cuốn theo đám lá cây Đốm tối đốm sáng loang lổ làm thức tỉnh trịnh thư ý Cô ngước mắt nhìn sang Nhìn thấy xe của thời Yến Đang đỗ phía trước Đôi mắt chợt sáng bừng lên Phim dán kính cửa sổ tựa như một tấm gương một chiều Người bên ngoài không nhìn thấy bên trong Nhưng người bên trong lại có thể nhìn ra bên ngoài Vô cùng rõ ràng Thời Yến thu hồi ánh mắt Anh tháo kính ra cúi đầu lau kính Đợi đến khi anh đeo kính vào Rồi bước xuống Chị thư ý đã chạy đến bên cạnh xe Thời Yến đứng đó Im lặng không nói gì mà chỉ nhìn cô, chờ cô lên tiếng trước. Có người nhìn thì thấy họ cười dịu dàng, nhưng thật ra trong lòng họ, đang bối rối, không biết phải nói gì. Nếu cô nói, anh có ý kiến gì với tôi, thì có phải là quá mạnh mẽ hay không? Chẳng may người ta nói, đúng vậy thì sao? Cô không thể cho anh cơ hội nói ra câu ấy. Trong khu nhà vô cùng yên tĩnh, Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua những chiếc lá cây Vài giây sau Dường như thời Yến không còn kiên nhẫn nữa Anh nhìn đồng hồ Đưa tay vào túi quần Ui xuống nhìn người đang đứng trước mặt mình rốt cuộc là có chuyện gì thế? Trịnh Thư Ý bỗng ngẩn đầu lên Chớp chớp mắt nhìn anh Tôi cảm thấy có lẽ là anh muốn gặp tôi Cho nên tôi đến đây tìm anh Ánh đèn đường bỗng nhiên liên tiếp nối đuôi nhau sáng bừng lên, bao phủ cả một khoảng sáng trên không. Từng sợi lông tơ trên gương mặt nhỏ nhắn của Trịnh Thư Ý cũng được chiếu lên rõ ràng. Sau vài giây im lặng, thời Yến không nói gì, ngược lại còn nở nụ cười. Nhìn nụ cười này của anh, chị Thư Ý có chút hối hận. Biết thế cô thả hỏi thẳng, anh có ý kiến gì với tôi? Còn hơn. Ít ra đối phương còn cho một đáp án, phải hoặc không phải. Bây giờ anh chỉ đứng đó rồi cười. Nụ cười ấy cũng không hề lan đến đáy mắt. Có ai nhìn mà không sợ chứ? Thời Yến tiến lên một bước, sát lại gần cô hơn. Sao cô lại có cảm giác tôi muốn gặp cô, hả? Trịnh Thư Ý tự tin ướn ngực, hỏi vặn lại. Nếu không, tại sao anh lại bác bỏ bản thảo của tôi hết ba lần? Lời này không hề kiêu ngạo, cũng không hề tự ti, thái độ kiên quyết khiến chiêu này trở nên vô cùng rõ ràng và logic, còn mang theo tác dụng tẩy não. Còn không phải ư, bản thảo tôi viết hay như vậy, ngay cả người chuyên nghiệp như Tổng Biên mà còn không tìm ra lỗi sai, thế mà anh bác bỏ những ba lần, ngoại trừ muốn gặp tôi thì còn có lý do nào khác ư. Nhưng thời Yến chỉ hờ hững đáp. Vì tôi không hài lòng. Không hài lòng ư, anh không hài lòng chỗ nào. Gió nổi lên, trịnh thư ý kéo chặt khăn quảng cổ, nhưng cây miệng nhỏ như súng liên tanh, hùng hổ, dọa người. Cô hất cao cằm. Anh cứ chỉ ra từng chỗ, tôi sẽ sửa từng chỗ một, tôi không tin, tôi sửa không xong. Cô nhìn thời yến chăm chú, khi thế không hề buông lơi. Đáng tiếc, lại có người không hề dính chiêu. Thời Yến khẽ cười, không muốn dây dưa với cô nữa. Anh cất bước rời đi. Như vừa đấm vào bông, trịnh thư ý hít một hơi gió lạnh để nâng cao tinh thần. Sau đó cô xoay người giữ chặt cổ tay Thời Yến. Anh xoay đầu, nhìn trịnh thư ý đang dơ cao cầm, ánh đèn như đang nhảy múa trong đôi mắt cô. Nếu không thì đúng là anh muốn gặp tôi rồi. Sau một hồi im lặng, Thời Yến quay đầu lại. Ánh mắt lưu luyến trên mặt cô vài giây, rồi lại rút tay mình ra khỏi tay cô. Tay Trịnh Thư Ý lửng lơ giữa không chung. Hết hy vọng rồi. Ngay lúc Trịnh Thư Ý chuẩn bị tìm bậc thang để lăn xuống, tìm đường quay về nhà, thì người đứng trước mặt bỗng nhiên lên tiếng. Thế thì cô đi theo tôi. Trịnh Thư Ý ngơ ngác một hồi, Thời Yến đã quay người đi về phía thang máy. Cô không nhịn được nhìn theo bóng lưng của anh mà nở nụ cười. Ngay sau đó vội vàng chạy đuổi theo anh. Anh im lặng xuất quãng đường. Trịnh thư ý cũng thức thời không hé miệng, cẩn thận duy trì sự cân bằng của miếng băng mỏng này từng chút một. Cô biết rõ là mình đang cố tình gây sự, nhưng lại không biết người đàn ông này chúng chiêu thật hay là đang chơi cô nữa. Nếu bây giờ cô mà lên tiếng, nói không chừng, sự yên bình này, Thế bị đánh vỡ ngay lập tức. Thang máy đến nơi, Thời Yến bước ra ngoài. Trên tầng mây này chỉ có một căn hộ của anh, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, không hề có bóng dáng người khác. Thế cho nên tiếng bước chân của hai người vang lên vô cùng rõ ràng. Thời Yến ấn vân tay, cửa nhà tự động mở ra. Suốt đoạn đường không hề có trở ngại, Thời Yến dài bước đi một bước, không hề nhìn sang bất cứ nơi nào anh đi thẳng đến một cái bàn trong phòng khách, quay đầu nhìn Trịnh Thư Ý, ngón trỏ cong lên gõ xuống mặt bàn hai cái. cô ngồi ở đây sửa bài đi. Trịnh Thư Ý bỗng chốc cầm nín. anh tưởng tôi đến đây chỉnh sửa bản thảo thật à? cô bất đắc dĩ bước sang đó lấy laptop của mình ra rồi ngồi xuống. nhân lúc khởi động máy, Trịnh Thư Ý lén chừng mắt với Thời Yến. Sau khi anh sắp xếp cho Trịnh Thư Ý xong, thì dường như không còn chuyện gì khác. Anh cầm điện thoại, vừa nhỏ giọng trò chuyện, vừa cởi áo khoác, đi đến trước một cái tủ tối màu, tiện tay lấy ra một cái ly. Giây phút anh xoay người lại, Trịnh Thư Ý vội vàng đổi sắc mặt, bày ra dáng vẻ ngại ngủ. Đáng tiếc là thời Yến vốn không nhìn đến cô. Một tay anh cầm điện thoại, một tay cầm cái ly đi về phía, tủ đựng rượu. Dường như mỗi một người đàn ông, mỗi khi quay về tổ ấm của mình, thì dù áo sơ mi có thẳng thớm thế nào, thì cũng sẽ trở nên xộc xích. Chị Thư Ý không biết thời Yến cởi bớt cúc áo khi nào, vạt áo trước hơi lỏng, kéo dài xuống phần eo đã bị chặn lại bởi chiếc quần tây, đôi chân dài lại trở nên nổi bật trong căn phòng lớn thế này. Anh tiện tay đặt cái ly lên bàn, cầm bình đường rượu vang lên, vừa rót rượu vào ly, vừa cúp điện thoại. Lúc nâng ly rượu lên, anh quay sang hỏi trịnh thư ý, cô muốn uống nước hay không? Bởi một loạt hành động nhàn tản vừa rồi của anh mà trịnh thư ý ngỡ như anh đã quên mất sự tồn tại của mình. Bỗng nhiên, nghe anh hỏi mình, cô vội vàng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu. Tôi muốn uống cái giống anh. Đây là rượu. Đôi mắt Trịnh Thư Ý đen le lấy lại rất có hồn, vô cùng xinh đẹp và cô cũng rất biết lợi dụng ưu thế của mình. Cô gật gật đầu, ngước mắt nhìn Thời Yến. Tôi biết mà. Thời Yến không nói thêm cái gì, chỉ đơn giản rót cho cô một ly. Khi được đưa đến trước mặt của cô, ly rượu khẽ va chạm vào mặt bàn vang lên âm thanh lanh lảnh. Trịnh Thư Ý nghe thấy thì khẽ nở nụ cười. Nhưng ý cười chưa kịp lan ra Thì thời Yến đã đi mất rồi Chị Thư Ý im lặng Cầm ly lên Uống một ngụm Cô biết rõ rượu này có lồng độ không thấp Nhưng cô lại càng rõ tử lượng của mình Rất linh động Cô có thể tự điều chỉnh tử lượng của mình Theo nhu cầu của bản thân Có thể ngàn ly không say Nhưng cũng có thể vừa nhấp môi Đã tránh choáng. Bản thảo đã được mở lên Trịnh Thư Ý bèn phải tập trung vào công việc. Thời Yến ngồi bên cửa sổ, anh bật cây đèn đứng lên, ngả lưng vào ghế dựa thư giãn. Cả người chìm vào bóng đêm vô tận. Vài phút sau, trung điện thoại vang lên pha vỡ bầu không khí yên tĩnh. Giọng Thời Yến không lớn, nhưng Trịnh Thư Ý lại nghe rất rõ. Anh nhận điện thoại, tay kia đang lật sách, cất giọng hở hững. Không cần đâu. Là Tần Thời Nguyệt gọi đến. Cô nhóc có một người bạn vừa đi Hungary về. Tần Thời Nguyệt đã đặc biệt nhờ người ta đấu giá giúp mình hai cái bình cổ trăm năm mang về đây. Bạn cô nhóc vừa xuống máy bay không lâu thì cô đã lấy hàng về, mong chờ được đưa qua tặng cho Thời Yến để dỗ anh vui. Hả? Sao thế ạ? Tần Thời Nguyệt hỏi. Thời Yến ngẩng đầu, theo tầm mắt của anh, trên cửa sổ sát sàn bằng kính, phản chiếu thân ảnh của Trịnh Thư Ý. Anh nhìn thấy rất rõ ràng, Trịnh Thư Ý không nhìn máy tính mà là đang nhìn anh. Không tiện. Thời Yến đáp thở hững, tuyệt đối không phải không tiện vì bận làm việc. Tần Thời Nguyệt chớp chớp mắt hỏi dò. Sao vậy? Bộ nhà cậu xấu người đẹp hả? Là chuyện công việc. Thời Yến thu hồi tầm mắt, nhìn chất rượu trong ly. Còn có chuyện gì không? Câu này chính là một biến thể của lệnh đuổi khách. Thế, khi nào cậu xong việc con mang qua cho cậu? Không cần đâu. Anh nói xong liền cúp điện thoại. Ánh đèn rực rỡ bên ngoài ô cửa sổ vừa mới sáng lên, từng dòng xe nối tiếp nhau như nước chảy trong màn đêm, tựa như một bức tranh sống động. Trong phòng lại vô cùng yên tĩnh, dưới ánh đèn dịu dịu, hai người đều im lặng không nói gì. Chỉ có tiếng bàn phím liên tiếp vang lên. Qua một hồi lâu sau, người ngồi sau bỗng cất giọng nhẹ nhàng. Thời Tổng, tôi sửa xong rồi, anh xem thử nhé. Thời Yến đang đứng dậy bỗng khựng lại, anh vừa quay đầu đã nhìn thấy trịnh thư ý, ôm máy tính đi về phía mình. Đôi chân rõ là thon dài, dày gót nhọn phát họa nên một đường cong quyến rũ, nhưng nụ cười thì lại vô cùng ngây thơ. Anh không lên tiếng, cô liền ngồi vào bên cạnh anh, hai tay dâng máy tính lên trước mặt anh. Thời Yến đưa tay nhận laptop, sau đó đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh, ngón tay đưa lên màn hình. Lúc xem bàn thảo, khóe mắt anh thoáng nhìn sang, phát hiện trịnh thư ý không đứng dậy mà vẫn ngồi sổm ở đó, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn anh. Từ góc độ này nhìn sang, chồng cô giống như đang tìu cầm lên đùi anh vậy. Thời Yến chớp mắt, 5 chữ, nhà vàng giống người đẹp, lấy hiện lên trong đầu anh. Bản thảo dài hơn 3.000 chữ, Thời Yến chỉ tốn 3 phút đã đọc xong, đồng hồ treo tường đã chỉ 8 giờ, sắp trời bên ngoài đã tối hẳn. Thời Yến trông thấy từng tầng, từng tầng mây đen cuồn cuộn ở bên ngoài cửa sổ, dường như trời sắp mưa. Có lẽ là ông trời muốn tìm cách giữ người lại rồi.